Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin được chào mừng quý khán thính giả của kênh truyền hẻm ngôn tinh, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện được chồng được cả con của tác giả Minh Tinh qua giọng đọc đăng quyền. Ánh mặt trời buổi sớm xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào bên trong phòng khách của một biệt thự xa hoa. Người hầu mặc áo trắng vẫn còn đang quét tước phòng. Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ thể thao đi từ cửa vào. Tênh trắng, hắn rõ ràng vẫn còn mồ hôi chưa lau đi. Khí sắc hồng nhuận xem ra tinh thần vô cùng tốt. Buổi sáng tốt lành, thiếu gia. Quảng gia trung bá, cung kính ân cần hỏi thăm hắn. Hắn gật đầu xem như là chào hỏi, bước về phía sofa trong phòng ngồi xuống. Thiếu gia đây là báo hôm nay Một tiểu nữ giúp việc Một thân đeo tập về cung kính đem báo tới trước mặt hắn Hắn cầm lấy báo Bắt đầu xem Người hầu lại lập tức đưa cà phê lên Hắn vừa uống vừa xem Giống như ưu nhạn Như tầm mắt lợi hại Lại xem đúng tin tức quan trọng nhất Trong chốc lát Trên hang lầu tạo hình chữ T cổ điển Rất khác biệt Xuất hiện một người phụ nữ tóc dài Mặc váy tơ tầm màu trắng Chậm rãi đi xuống cô có được một dáng người thon dài mảnh khảnh một đầu tóc nhuộm thành màu đỏ như lửa chói mắt vừa mỏ đen lại tao nhã bước về phía phòng khách tuy là sáng sớm nhưng trên ngũ quan xinh xắn của cô đã đủ mọi màu sắc của đồ trang điểm cả người tản ra từng trận vì nước hoa hồng đậm buổi sáng tốt lành thiếu phu nhân trung bá nhìn thấy cô thì hơi hơi lạ thấp người chào hỏi Cô nghe thấy tiếng nhưng không hề hưởng ứng ngạo mạn hướng thẳng về phía trước mà đi. Hai mắt từ đầu tới đuôi chỉ nhìn chầm chầm vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Dân, tối nay phu nhân chủ tịch tập đoàn Hoa Thái muốn tổ chức tiệc sinh nhật ở Quân Duyệt. Nếu hôm nay anh tăng tầm sớm một chút, tối hôm nay công ty phải họp, không có thời gian. Ánh mắt Thủy chung nhìn chầm chầm vào tờ báo, ngay cả mắt cũng lười liếc nhìn gọi một cái lần trước em bảo anh cùng tham gia buổi triển lãm châu báo của phu nhân tạm giám đốc tập đoàn Tống Thị, anh cũng nói công ty phải hợp. lần này cũng như vậy. vì sao mỗi lần em hẹn anh thì anh đều không có thời gian vậy? giọng điệu hắn lạnh lùng nói. tôi thật sự không có thời gian. vẫn là không nâng mắt nhìn cô. cô tức giận nâng khóe miệng vọt tới trước mặt hắn, thô lỗ đoạt lấy báo trong tay hắn. em ạ kệ, hôm nay bất luận như thế nào, anh cũng phải cùng em đến tham gia yến tiệc xuyên nhật kia. Rốt cuộc người đàn ông hơi hơi ngẩng đầu Ngụ quan tuấn mỹ bất người Vẫn duy trì một thái độ thờ ơ Trả lại báo đây cho tôi Người khí bình thản giống như khoảng lặng trước cơn giông Cô thấy thái độ lạnh nhạt này của chồng Nhất thời chịu không nổi kích thích Khóc lóc ôm sầm Dùng tay xé nát tờ báo Em không trả trừ phi anh đồng ý Tối hôm nay đi cùng em Tôi đã nói rồi tôi không có thời gian người đàn ông nhíu đôi mày anh Tuấn giọng điệu thập phần không kiên nhẫn câu này không biết hắn phải nói bao nhiêu lần nữa mấy cô mới hiểu được không có thời gian anh lúc nào cũng nói không có thời gian chúng ta kết hôn suốt 7 năm âu cánh thân rốt cuộc là anh đã làm chồng người ta như thế nào tiếng chất vẫn bén nhọn chói tai những người hầu đang bận rộn ở đó đều có thể biểu tình giả vờ có tai như điếc chuyện khắc khẩu như vậy cơ hồ mỗi ngày đều trình diễn bọn họ đã thành thói quen rồi nhìn tờ báo đã thành mảnh vụn. người đàn ông có thân hình cao lớn kiện mỹ từ sofa đứng lên, mặt không chút thay đổi, lướt qua bên người vợ, xoay người đi lên lầu. anh muốn đi đâu? cô ở phía sau hắn gào thét. tắm rửa. hắn chỉ ngắn gọn hai chữ, không mang theo tia đồ ấm nào. cô không cam lòng đuổi theo đến, đang nghi mà chất vấn. Không phải anh có một người phụ nữ khác ở bên ngoài đó chứ? Không phải anh rất muốn một cước đá tôi ra khỏi nhà này sao? Tôi biết anh chưa từng có yêu tôi, nhưng ông cánh thần tôi nói cho anh biết. Anh đừng vọng tưởng sẽ ly hôn được với tôi. Cho dù chết, tôi cũng phải chiếm lấy vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Âu này. Đời này anh cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi tôi. Đủ rồi. hắn lạnh khóc nhìn cô một cái. Nếu cô còn muốn tiếp tục ở lại trong cái nhà này, thì hãy chừa chút tôn nghiêm cho chính mình đi. Cô kích đầu phản bác. Là anh làm tôi không giữ được tôn nghiêm Tôi có ngày hôm nay Còn tất cả không phải là nhờ anh ban tặng Người đàn ông căn bản cảm thấy Ngay cả liếc nhìn cô thêm một cái nữa Cũng đều là dư thừa Nên mặt cô giống như người đàn bà chanh chua đứng đó Róng to Còn mình thẳng một mạch rời đi Âu cánh thần tôi hận anh Tiếng oán ghét bén nhọn Quanh quần trong phòng cách xa hoa Nhóm người hầu bùm trộm Đánh giá nữ chủ nhân không khống chế được kia tiểu phu nhân của bọn họ Thực sự rất đẹp, nhưng trong cái đẹp lại tràn ngập ngạo mạn cùng vên mặt hất hàm sai khiến người làm, sai khiến làm người ta chán ghét. Nhìn cái gì? Tiếp tục làm việc cho tôi. Cô đem tức giận của mình, trút cả hết lên những người hầu không liên can bên cạnh. Mọi người không dám nhiều lời một tiếng, nhất thầy những người vừa nhìn không chấp mắt, bây giờ cũng không dám lại liếc Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net